Mấy tháng sau, cuộc hôn nhân của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ tôi là mẹ đơn thân. Cũng mày bé Na là người hiểu chuyện nên không hỏi về ba, mà cả nhà họ cũng không thương bé Na nên con bé cũng không có tình cảm gì mà để nhớ tới. Con ở nhà hàng bây giờ tôi cũng làm nhân viên bưng bê. Từ hôm lên làm nhân viên tôi cũng ít gặp anh ta hơn, chỉ bưng bê rồi đứng ở trên. anh ta cũng không ăn cùng chúng tôi nên cũng không nói chuyện nhiều. Đang suy nghĩ thì chị hạ quản lý nói: "Chuẩn bị có nhân viên mới vào làm đó nha mấy em." Chị Thủy bên cạnh hỏi: "Trẻ đẹp không? Sau này chủ thuê nhân viên trẻ đẹp thì mình không biết có bị sa thải không nhỉ? Nhà hàng cũng đông khách mà, làm sao mà đuổi chúng mình được?" Chị lớn tuổi vậy thôi, chứ vẫn còn trẻ chán, chân lại dài miên man, nước da ngăm đen Nhìn đã thấy khỏe thế này thì làm chả tốt quá đi chứ. Chị hạ biểu môi. Thôi đi bà, bà lại ảo tưởng. Cao gì mà mét rưỡi. Em mới cao nè, mét sáu rắn người mẫu quá trời. Thôi đi, lùn dễ thương chứ cao như cô, còn gầy tăm gầy teo như cây xào, chị đây không thích nhá. Chị Thủy quay sang tôi. Nhưng không bằng gái một con như Quỳnh Lan nhỉ. Giờ nhìn rắn Quỳnh Lan bao người mơ ước mà không có đó nha. Tôi nghe vậy khẽ cười. "Sáng em làm gì mà đẹp, như mấy chị mới đẹp, khiêm tốn quá. Mà dạo này không chở Bé Na tới đây chơi vậy em? Dạ bé đi học để ở nhà chứ đến đây vương víu sao mọi người làm." Chị Thủy nói tiếp. "Ôi dào, đưa tới đây chơi cho vui. Con Bé Na cũng ngoan ngoãn thì em lo gì. Mai thứ bảy dẫn Bé Na tới đây cho chị." "Dạ tới chị trông đó. Ok luôn. Thôi, giờ hết khách rồi đi về đi." ở đây chị dọn cho. Cảm ơn chị nhiều. Tôi rất vui khi đi làm được gặp các chị. Mặc dù cùng bon chen kiếm đồng tiền nhưng các chị rất tốt, không chèn ép tôi mà ngược lại còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ ra ngoài vừa làm mẹ đơn thân vừa kiếm tiền nuôi con thì cuộc sống sẽ khổ cực hơn, nhưng tôi đã lầm. Vì cuộc sống bây giờ của tôi và con tốt hơn khi ở nhà chồng cũng Tôi không dư giả nhưng tôi vẫn lo được cho con và hơn cả tôi lại có được sự quan tâm của rất nhiều người. Khi ly hôn, tòa phân xử cho tôi nuôi bé Na và chồng tôi phải chu cấp 3 triệu một tháng cho tôi nuôi con. Nhưng kể từ khi ly hôn đến giờ tôi chưa nhận được một đồng nào. Ngay đầu anh ta cũng cưới cô gái đó sau khi ly hôn tôi. Đúng là loại đàn ông cạn tình nhưng tôi cũng mừng vì thoát khỏi anh ta. Cuộc sống của tôi bây giờ vô cùng nhẹ nhõm. Ngài đi làm tối chơi với con, nhưng dạo gần đây nhà hàng nhiều việc nên tôi thường hay làm về trễ, nên tôi cũng dẫn con tới đây cho con ngồi chơi rồi làm việc. Tôi bước vào bên trong thì gặp anh Tú đang ra ngoài. Tôi gật đầu chào thì anh ta hỏi: "Giờ cô về à?" "Dạ, giờ tôi về đón bé Na." "Mai cô rảnh không?" "Dạ, chuyện gì vậy ạ?" "Tôi nhờ cô đến nhà có chút việc được không?" "Chuyện gì thì anh nói đi." Nếu giúp được thì tôi giúp. Nếu được thì tối mai 7 giờ cô cứ đến nhà tôi. Chưa kịp từ chối thì anh ta đã nhanh chân đi, làm tôi ngơ ngác nhìn theo, không biết nhà anh ta có chuyện gì mà anh ta lại kêu tôi tới nhà. Tôi thở dài rồi lấy áo khoác rời đi ra khỏi nhà hàng, tới đón bé Na về phòng. Vừa tới phòng thì bé Na nói: "Mẹ ơi, mai chở con tới nhà hàng mẹ chơi nhé." Mẹ cũng định mai đưa con đến đó. Chư ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm. Bé Na cười tít mắt. Dạ, mai con được gặp chú ấy rồi. Chú nào? Thì chú đầu bếp bên nhà hàng mẹ đó. Mấy lần mẹ bận toan vào bếp, chú nấu cho con mấy món ngon ơi là ngon. Thế à? Sao không nói cho mẹ biết? Chú ấy kêu mẹ bận nên đừng nói mẹ biết nên con cũng không nói. Chú ấy tốt lắm mẹ. Thì ra mỗi lần đến đó không thấy mặt con đâu là do con vào bếp. Hôm sau không được xuống bếp nghe không? Để chú ấy nấu ăn nữa chứ." Bé Na xị mặt xuống trả lời. "Dạ con biết rồi, hôm nay mẹ tắm cho con nhé. Lớn rồi con tự tắm đi. Mẹ không tắm cho con thì con tắm lâu cho mẹ hết tắm. Mẹ đánh đòn con bây giờ đấy, vào tắm đi, mẹ nấu ăn đã." Dạ. Nhìn con gái đi rồi tôi mới thầm nghĩ, anh ta cũng quan tâm tới con gái tôi đấy chứ. chỉ nghĩ vậy thôi, rồi tôi cũng không nghĩ nữa mà đi nấu ăn tối cho hai mẹ con. Lát sau đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại, tôi cầm lấy thì thấy số điện thoại của mẹ tôi. Lâu rồi tôi không dám điện thoại về, tôi sợ mẹ sẽ biết chúng tôi ly hôn. Nhưng giờ không nghe thì không được, tôi liền bắt máy. Alo, con nghe mẹ. Sao lâu rồi không điện thoại về vậy Quỳnh Lan, có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ mẹ gọi cho con có chuyện gì đấy? À, mấy ngày nữa mẹ vào trong đó, có gì nói với ba mẹ thẳng thẳng biết chứ không lại trách. Tôi sợ mẹ sẽ lo lắng nhưng bây giờ không thể giữ bí mật nữa nên tôi đành nói. Chúng con đã ly hôn mấy tháng trước rồi mẹ ạ. Con xin lỗi khi xưa không nghe lời ba mẹ để bây giờ xảy ra chuyện như thế. Sao không nói với mẹ hả con? Chuyện này con cũng giấu ba mẹ vậy Quỳnh Lan. Con sợ ba mẹ lo nên con không dám nói. 27, 28 tuổi rồi, có còn trẻ nữa đâu. Thế bé Na đâu? Bé Na ở với con, con cũng thuê phòng trọ ở đây rồi, mẹ yên tâm nha. Mẹ không biết nói sao, trước sau mẹ cũng biết rồi. Nhìn mặt thằng trọng mẹ không tin tưởng, thôi có gì mai mốt mẹ vào. Dạ vậy thôi mẹ nha, con đang ăn cơm. Ừ. Tắt máy của mẹ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mẹ sẽ trách tôi Nhưng mẹ lại không trách Vì mẹ cũng không thích trọng Nên bây giờ nghe tôi ly hôn mẹ mới thế Tôi biết mẹ cũng rất buồn Vì con gái mình giang dở Tôi quay sang bé Na Bà ngoại vài bữa nữa lên thăm con đó Bà mới gọi nói mẹ à Vậy là con sắp được gặp bà ngoại rồi Ừ, con lo ăn cơm đi Dạ Tôi cùng với bé Na ăn xong Thì bé Na lên bàn ngồi học bài Còn tôi thì rửa chén dọn dẹp phòng xong xuôi thì đi ra ngoài đổ rác, đang định bước vào phòng thì gặp trọng đi tới làm tôi bất ngờ, không biết anh ta đến đây làm gì. Tôi không muốn chạm mặt anh ta thì nghe tiếng anh ta gọi. "Quỳnh Lan, cô đứng lại đấy, tôi có chuyện muốn nói." Tôi nghe thế quay sang cười khinh bỉ. "Chuyện gì? Hay chán cô vợ mới cưới rồi à? Cô có tiền không, cho tôi vay ít được không?" Nghe câu hỏi của anh ta mà tôi không tin vào tai mình. Anh ta nghĩ sao mà hỏi câu đó Tôi liền nói Tôi với anh li hôn Tỏa sự anh hàng tháng phải trung cấp cho con Nhưng từ hôm đó tới nay Anh đã đưa tôi đồng nào chưa Hôm nay anh lại còn mở miệng vai tiền tôi Anh không biết nhục hả Trọng Bây giờ cuộc sống của tôi đang tốt đẹp Tiền tôi không có Mà nếu có cũng không cho anh mượn Mời anh về cho Trọng lên tiếng Tôi biết gia đình tôi có lỗi với cô Cô nể tình chúng ta là vợ chồng mấy năm trời Cô giúp tôi được không Không Có chết tôi cũng không cho anh bài. Trước đó anh đã nói không liên lạc với tôi rồi mà. Nên giờ anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Anh tránh xa chúng tôi đi. Lúc này gương mặt của anh ta đanh lại, ánh mắt sắc lạnh, giận dữ xuyên thẳng đi đến tới cầm tóc tôi giật ngược lại. Quá bất ngờ nên tôi hét. Bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Giờ mày có đưa tiền cho tao không? Lúc trước tao cho mày đi làm, giờ tiền đâu rồi? Anh nghĩ tiền đó còn hả, anh thả tay ra." Đột nhiên có một giọng nói phía sau vang lên. "Buông tay cối già." Trọng vẫn không buông mà còn giật mạnh tóc hơn mà nói, "Mày là thằng nào mà kêu tao buông? Chuyện của tao, mày đừng có mà tham gia, khôn hồn thì biến đi." Anh Tú nghe vậy cười khẩy, "Tôi là ông nội anh đấy. Đàn ông đi đánh phụ nữ ở đây mà anh không thấy hèn sao hả?" "Buông cối già. Mày láo nhỉ?" Hay mày là bồ của con này? Mới xa tao chưa được bao lâu mà có trai rồi nhỉ? Cô cũng giỏi thật đấy. Tôi lúc này giật tay anh ta ngược lại rồi cắn thật mạnh. Anh ta đau quá nên thả tay ra mà hết. Con khốn này, mày dám cắn tao hả? Hôm nay mày biết tay tao. Tôi tức giận chỉ tay vào mặt anh ta như chưa từng sợ hãi bao giờ. Tôi nói cho anh biết, loại người như anh chỉ đáng bị nguyền rùa. Cả cuộc đời tôi đã phí phạm gần một nửa. chị bị loại cặn bã như anh. Hôm nay thì hết rồi, hết duyên hết nợ hết cả hận thù. Nhưng nếu anh muốn đánh thì tôi cũng nhất định cho anh biết thế nào gọi là đánh. Mày, mày con khốn này, mày lại dám mạnh mồm với tao à? Mày chán sống rồi. Nói vậy anh ta lại hù hùng hổ hổ vung tay lên định đánh tôi. Nhưng cánh tay tôi lại bị một lực kéo khác khiến cả người được ẩn nấp sau thân ảnh cao lớn của anh Tú. Mọi thứ đột nhiên im lặng. Tôi gái mắt sang một bên nhìn thì thấy cánh tay hung tàn của trọng đang bị anh Tú bắt trọn lấy. Đàn ông mà đánh phụ nữ là loại không quân tử, mà đã nhiều lần đánh phụ nữ rồi thì đến cặn bã anh cũng chẳng bằng. Tôi thấy anh cũng thích đánh đấy, được, hôm nay tôi chơi với anh." Dứt lời cánh tay Tú đang nắm giữ tên trọng bỗng dùng lực hơn rồi bẻ ngoắc nó sang một bên ngay răng rắc. Tôi thấy trọng mặt mày đã đành lại nhăn nhó, chắc là đau lắm. Tay phải của anh Tú vừa bẻ tay trọng thì tay trái lại tiếp tục một cú đấm trời giáng vào mặt anh ta. Không đợi trọng hoàn hồn, anh Tú đã túm lấy bà vai trọng, cho anh ta cúi gập xuống rồi cứ thế mà vùng gối đá túi bụi vào bụng. Trọng yếu thế lại liên tục bị đau nên chỉ biết cau mày ôm chỗ bị thương rồi kêu lên oai oái. Cuối cùng anh ta cũng không thể chịu nổi nữa mà té nhào xuống đất. Trọng tức tối lắm. Mặt anh ta đã đen sỉ hơn cả nhỏ nồi, phải tức chứ, một kẻ chỉ thích động tay động chân mà hôm nay lại phải là kẻ bại trận nằm dài ra đất thì bảo sao không tức cho được. Tôi vừa rút câu thì cũng là lúc anh ta bỏ dậy. Khi thấy lúc trước chuyện Vũ Phu với tôi thế nào thì bây giờ anh ta cũng diễn lại chẳng khác một ly. Ánh mắt trợn trừng sự tợn, giọng nói cũng mang theo hỏa khí, chỉ tay vào mặt tôi và túm. Tụi bây được lắm. Dám kéo bẻ đánh tao, cho con đàn bà hư thối này, mày đã quên mùi vị bị, bị dạy dỗ rồi đúng không? Được rồi, sẽ có một ngày tao nhắc lại bài học cho mày, và thằng khốn này nhớ đời. Anh Tú đánh hàng xài đầy nỗi, quần áo cũng sộc xệch hết. Anh đang chỉnh trang lại tay áo thì chợt phì cười khi nghe trọng nói. "Được, tôi đợi đấy xem anh làm gì được, mà cảm giác bị đánh thế nào, có thấy đau không?" Sức dài vai rộng tự mặc kiếm tiền đi. Đừng đến đây đảng tiền phụ nữ, nhục lắm đấy, biết không?" Không đợi anh ta trả lời, anh Tú quay người nói với tôi, "Cứ anh ta đi, vào nhà thôi." Tôi và anh Tú chưa kịp bước thì đột nhiên nghe tiếng bốp. Tôi quay lại thì thấy trên tay trọng đang cầm một cái cây, nhìn sang bên anh Tú thì thấy anh ta đang cau mày vì đau. Tôi hét lên, "Anh đang làm gì đấy hả trọng?" Gương mặt trọng tanh lại ánh mắt trợn ngược. "Sót à?" ta còn muốn giết luôn đấy. Anh đúng là loại khốn nạn, từ nay đừng tới đây nữa, tôi sẽ báo công an đấy. Tôi sợ anh Tú sẽ đánh trọng lại thêm phiền phức, nên tôi liền kéo anh Tú vào bên trong để mặc trọng đứng đó. Vừa bước vào phòng thì tôi thấy sau lưng anh Tú chảy máu, áo cũng bị rách một mảng lớn, tôi liền nói: "Lưng anh chảy máu rồi kìa, áo anh cũng bị rách luôn, ngồi xuống đưa tôi xem." Chắc không sao đâu, mà anh ta đánh đau thật. Cả cái cây như thế, sao không đau được. Anh ngồi xuống đi để tôi coi xem sao. Anh Tú ngồi xuống, tôi liền xem kỹ vết thương, thì thấy rách một đường dài nhìn rất đáng sợ, tôi liền thốt lên. Ôi, anh ngồi đây. Tôi ra quầy thuốc mua thuốc sát trùng cho anh, chưa bị một đường dài lắm. Chắc không sao đâu. Anh không nhìn thì không thấy được, chứ nhìn này mà không sao cái gì. Với lại do chuyện của tôi mà anh mới bị thế này, anh chờ tôi tí. tôi đứng dậy chạy ra ngoài quầy thuốc tây mua ít đồ về để sát trùng. Rồi thấy cửa hàng đồ nam vẫn còn mở cửa, tôi bước vào mua áo cho anh ta, vì áo anh ta cũng rách rồi. Xong xuôi tôi nhanh chóng trở về nhà, thì thấy bé Na ngồi sau lưng chu mỏ thổi thổi. Tôi bước vào hỏi, "Con làm gì đấy Na?" "Con thấy chú suy sà nên con thổi cho chú hết đau." "Thôi, như thế cũng không hết được đâu. Con vào phòng đi." Con ở đây xem chú anh Tú hết đau không mà mẹ. Con vào phòng đi để mẹ bôi thuốc cho chú rồi lát con ra, nhanh đi. Dạ. Bé Na đi rồi thì anh Tú hỏi tôi, sao cô lại kêu con bé vào phòng? Anh cởi áo ra đi để tôi bôi thuốc. Anh cởi trần thế này để con bé thấy sao được? Ôi, cô cẩn thận thế nhỉ. Anh nằm xuống đi. Anh Tú cũng nghe theo Quỳnh Lan nói rồi cởi áo nằm xuống. Tôi thấy anh ta cười á cũng hơi ngại, lúc trước chồng ở nhà cũng hay cười, nhưng là chồng tôi nên tôi thấy bình thường, còn anh Tú với tôi chỉ biết nhau mà cười ra như thế này tôi cũng thấy ngại. Nhìn thân hình săn chắc sáu múi của anh ta khác xa với thân hình trọng, làm tôi cứ đưa ngườ nhìn thì anh Tú lên tiếng. Nước miếng chảy rồi kìa. Tôi nghe anh ta nói vậy thì lấy tay sờ lên miệng rồi nói. Làm gì có chảy đâu. Anh Tú bật cười. Thôi sát trùng cho tôi đi. Lúc này tôi mới nghĩ ra ý nghĩa câu nói của anh ta nên tôi nói, anh nghĩ tôi ngắm anh à? Không có đâu. Tôi có nói gì đâu mà cô giải thích, nhanh đi. Tôi im lặng không nói gì nữa mà sát trùng vết thương cho anh ta, vừa làm tôi vừa hỏi, anh tới đây làm gì đấy? Chẳng phải anh nói tối mai tới nhà anh mà. Sản anh ở đây thì nói cho tôi biết tới nhà anh có chuyện gì luôn được không? Mai dẫn bé Na tới rồi biết. Nhưng tôi phải biết có chuyện gì, tôi mới tới được chứ. Tự dưng hai mẹ con tôi tới làm gì? Nếu vậy tôi không đến đâu. Mai nhờ cô tới phụ giúp tôi nấu ăn. Chỉ vậy thôi sao? Một mình anh nấu được mà. Mai nhà tôi có nhiều người tới, một mình tôi làm không xuể. Nếu cô không tới được thì thôi vậy. Có thể mà anh cũng tới đây à? Nếu không tới thì cô cũng bị tên chồng cũ đánh chứ không tôi lại mang họa đây. Một mình tôi làm được thì tôi đã không nhờ cô rồi." Tôi ngây ngậy hỏi, "Sao anh không bảo họ tới nhà hàng ăn mà ăn ở nhà chi cho phải nấu vậy?" "Tôi thích ở nhà thôi, mẹ con cô nghĩ đi, mà chờ tôi tí." Anh Tú đứng lên bước ra ngoài thì bé Na cũng đi ra. "Chú anh Tú đâu mẹ?" "Chú ra ngoài làm gì đây?" "Con cứ tưởng chú về." "Sao cứ hỏi chú anh Tú hoài vậy Na? Vì con thích chú." Tôi không hiểu anh ta làm gì mà bé Na lại thích anh ta đến vậy. Con bé chưa bao giờ hỏi ba cũng không bám lấy trọng, nhiều khi nghĩ là ba con mà không khác gì người dưng. Giờ thấy bé Na bu bám anh Tú thì tôi thấy lạ. Nhìn anh tay im lặng mà bé Na cũng nói chuyện được với anh ta thì cũng hay thật. Lát sau anh Tú bước vào cầm trên tay túi gì đó, tôi liền hỏi, anh mang gì tới đó? Đùi gà chiên cho bé Na? Cô hâm lại cho bé Na ăn đi. Lúc nãy đi về thấy người ta bán ngon quá nên tôi mua đem qua cho bé Na. Lần sau tôi sẽ nấu cho bé. Cảm ơn anh. Bé Na nghe thế thì ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh Tú. Chú biết con thích ăn đùi gà nên chú mua cho con ạ. Con cảm ơn chú Tú nhiều ạ. Bé Na ngoan nên chú mua cho ăn. Tí mẹ chiên lại rồi ăn nha, giờ chú về đây. Dạ, con chào chú Tú nha. Ừ. Anh Tú đứng lên quay sang tôi nói Cảm ơn cô nha, áo này cũng đẹp phết đó, nhiều tiền tôi gửi. Thôi, nhờ anh hôm nay chứ không tôi còn đứng đây được đâu, anh về đi. Ừ, anh Tú đi sang ngoài, tôi cũng đi theo sau đóng cửa thật chặt vào, rồi đi tới chỗ bé Na. Giờ con có ăn thêm được nữa không? Được mà mẹ, lúc nãy con cũng ăn chưa no nên giờ con ăn được mẹ ạ. Vậy để mẹ làm nóng cho con ăn nhé. Còn ăn thế này cũng được mà. Mẹ khỏi chiên lại, mắc công lại dọn dẹp mệt mẹ lắm. Mẹ đã đi làm cả ngày rồi. Nghe bé Na nói vậy, tôi cũng không nói gì mà bỏ ra cho bé Na ăn rồi tôi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Hôm sau tôi dẫn bé Na theo cùng. Vừa tới nhà hàng thì thấy mọi người tụ tập thì tôi đi tới bên cạnh chị Hạ. Chuyện gì mà mọi người đứng đông thế chị? Vừa hỏi xong thì thấy có cô bé lạ đứng bên, thì tôi nghĩ đây chắc là nhân viên mới tới. Tôi gật đầu chào. "Chào em." Cô gái đó cười tươi. "Em chào chị, em là nhân viên mới tên Kiều Diễm, rất vui gặp chị. Có gì chị bảo em nhé, mà bé nào đây chị?" Tôi khẽ cười. "Ừ, chào em. Em cứ kêu chị là Quỳnh Lan nhé. Mà quên, em nhiêu tuổi? Đây là con gái chị. Dạ, em mới 25 tuổi thôi ạ." Nhìn chị tưởng chưa chồng luôn mà có con lớn thế này sao? Vậy nhỏ hơn chị, chị lấy chồng sớm mà, thôi chị làm đây. Mọi người cũng tản đi làm việc, con Kiều Diễm thì cũng được chị quản lý, hướng dẫn công việc. Nhưng Kiều Diễm là một người nhanh nhẹn lanh lợi, tôi thầm nghĩ, chắc sẽ nhanh quen việc thôi. Tôi không để ý nữa mà bắt đầu dọn dẹp. Mọi người mỗi công việc cũng xong, đến trưa khách tới đồng thì ai cũng bận bịu quay qua, không thấy bé nào đâu. Tôi liền đi tìm thì thấy bé Na đang ngồi cạnh bên anh Tú. Sao con không lên kia ngồi mà xuống đây? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Là tôi kêu bé Na tới, cô sợ tôi làm gì bé Na hay sao mà không cho. Không phải, tại anh bận mà. Tôi rảnh, tôi mới chơi với con bé tí. Giờ cô trông con bé đi, tôi nấu ăn tiếp đây, chiều nhớ chờ tôi. Dạ vâng. Thấy anh Tú đi vào, tôi mới dắt bé Na đi lên. Sặn bé na kỹ rồi tôi mới bắt đầu công việc của mình. Đột nhiên nghe giọng Kiều Diễm hỏi. Anh đầu bếp là gì với chị à? Đâu là gì đâu, chỉ là đồng nghiệp như em thôi. Mà sao em lại hỏi vậy? Lúc nãy em thấy anh ấy chơi với bé nhà chị mà trông anh ấy khó gần nhỉ. Lúc nãy em hỏi mà không nói gì im im nấu ăn thôi. Chắc do em mới làm nên anh ta không nói gì đó. Thôi, chị làm đã nha. Dạ. Tôi đi tới dọn dẹp từng bàn, thì nhìn phía xa thấy một bóng dáng rất quen thuộc, nhìn kỹ tôi nhận ra đó là chị Trinh. Tôi không muốn phiền phức nên quay qua chỗ khác, thì nghe tiếng chị ta gọi. Tôi định giả lơ thì chị ta càng gọi to hơn. Sợ chị hạ nói nên tôi quay lại đi về phía chị ta. "Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì?" Chị ta không thể ngờ là tôi ở đây liền cười khẩy. "Ai đây, cứ tưởng ai thì ra là cô à?" Em trai tôi bảo cô cái giờ nhìn khác nhỉ. Chẳng lẽ bảo em trai chị là tôi phải bị lụy sao, thế chị cần gì? Nhân viên mà hỏi khách như thế à? Thì tôi hỏi chị cần gì để tôi đem ra chứ phải nói sao nữa. Giờ tao không thích gọi thì sao? Vậy chị tiếp tục ăn, cần gì thì gọi, giờ tôi phải dọn dẹp. Tôi vừa dứt lời thì chị ta hét lên. Quản lý đâu? Cần gì thì chị nói đi, gọi quản lý làm gì? vọng quản lý ra để xem nhân viên hỗn láo với khách hàng ra sao. Chị Hạ lúc này cũng đi tới hỏi, "Thưa quý khách có chuyện gì vậy ạ?" Chị ta chỉ tay vào tôi, "Ở đây nhân viên bất lịch sự như vậy nhỉ. Tôi cần gọi món, cô ta không muốn tiếp." Tôi nghe sự cháo trở của chị ta thì tôi lên tiếng, "Này chị, tôi hỏi chị dùng gì, chị kêu không cần mà bây giờ lại nói thế vậy ạ?" "Thấy chưa, nhân viên mà láo vậy mà nhà hàng cô cũng nhận hay thật đấy." Chị Hạ nhìn sang tôi Có phải vậy không em? Mọi hôm em đâu như vậy đâu Không phải đâu chị Em có hỏi Chị ấy kêu không thích gọi Nên em mới nói cần gì gọi sau Em phải dọn dẹp bàn tí khách vào nữa Chị Hạ nghe vậy thì tiếp chị ta Chúng tôi xin lỗi về việc này Vậy chị dùng thêm gì ạ? Không dùng nữa Chị ta đứng dậy định đi Thì tôi liền gọi Chị ơi chị chưa thanh toán tiền ạ Gương mặt Trị Trinh hằm hằm nhìn tôi, nhưng bây giờ tôi đã không còn là em dâu của chị ta nữa, nên cũng không có gì mà phải kiêng nể sợ sệt chị ta cả. Thấy chị ta nhìn mình thì tôi nói, "Chị ăn xong phải trả tiền rồi mới đi chứ." "Ai nói tao không trả tiền, quẹt thẻ đi." Tôi cầm lấy thẻ chị ta đưa đi tới quầy thu ngân để thanh toán, thì chị Tâm nói thẻ đã bị khóa. Tôi cầm lại đi ra đưa cho chị ta. "Thẻ của chị bị khóa rồi, không thanh toán được." Khuôn mặt chị ta biến sắc khi nghe tôi nói, nhưng chị ta vẫn mạnh mồm trả lời. Nhà hàng của cô xem lại đi. Chúng tôi quét cẩn thận rồi, thẻ bị khóa rồi nên thanh toán không được. Chị ta im lặng không nói gì, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Nhưng khi bên kia nói chuyện, thì tôi thấy chị ta nhíu mày trông rất căng thẳng. Giờ sao chị, để chúng tôi còn làm việc khác nữa. Khi lời tôi vừa dứt thì đột nhiên chị ta hét ầm ĩ lên và tôi nghe tiếng anh Tú vang lên. có chuyện gì vậy? Chúng tôi quay lại nhìn anh Tú thì chị ta đi tới bên cạnh anh Tú. "Ôi, anh làm ở đây hả Tú, sao không nói em biết vậy?" Khuôn mặt anh Tú vẫn bình tĩnh nói, "Chuyện gì mà ồn ào ở đây?" Tôi lên tiếng nói, "Chị khách này trả tiền mà đưa thẻ đã bị khóa nên không thanh toán được ạ." Chị Trình liếc xéo tôi rồi quay qua nói bằng giọng ấm ẻo với anh Tú, "Nay em đi quên mang theo tiền mặt." cứ nghĩ thẻ còn tiền nên không để ý. Nhưng anh nói giúp đời mai em đưa tiền tới được không? Anh Tú nghe vậy thì quay sang chị Hạ nói, "Để tôi thanh toán nha." Tôi thấy vậy cũng bước đi qua chỗ khác dọn dẹp, mà kệ hai người đó. Tôi đi tới thấy bé Na đang đứng nép vào một góc nhìn, tôi liền hỏi, "Sao con lại đứng đây?" Cô Trinh kia phải không mẹ, sao cô ta lại tới chửi mẹ vậy ạ? "Cô Trinh chỉ tới ăn thôi, con kệ cô Trinh đi." Dạ Đến chiều tôi dắt bé Na ra về Thì gặp anh Tú cũng đi ra Tôi liền hỏi Anh về trước đi, lát tôi đến Để tôi đưa cô về thay đồ cho bé Na tắm sửa Rồi đi cùng tôi mua đồ luôn Thì anh cứ về Lát nữa tôi đưa bé Na tới Không được, cô đi cùng tôi Để cầm đồ về cùng nữa Sao anh lắm chuyện vậy nhỉ Tôi vừa rút câu thì kiểu diễm đi từ nhà hàng ra Thấy hai chúng tôi đứng đấy Thì tôi cười nói Anh Tú với chị về à? Mà hai người định đi đâu à? Tôi khẽ cười. Chị về nhà thôi. Em cũng rảnh, chờ em tới nhà chị với Bé Na chơi được không ạ? Tôi nhìn anh Tú thì chợt nghĩ nếu cô Kiều Diễm ở đây thì để cô ấy đi cùng với anh Tú mua đồ. Lát tôi đưa Bé Na qua nhà sao anh Tú cũng được. Tôi liền nói, "Anh Tú, hay anh đưa Kiều Diễm đi cùng mua đồ phụ lát tôi qua nha." Đi đâu vậy chị? Em đi mua đồ phụ với anh Tú nhé. Nhà anh Tú có tiệc đó em, giờ chị phải đưa bé Na về nhà tám đã." Kiều Diễm tươi cười, "Dạ được ạ." Anh Tú nghe vậy thì nói, "Thôi không cần, tôi tự đi mua được." Nói xong anh Tú cũng leo lên xe máy rời đi, để lại tôi với Kiều Diễm ngơ ngác nhìn theo. Kiều Diễm hỏi, "Anh ấy không thích em hay sao ấy? Mà việc gì mà mua đồ thế chị?" Anh Tú nói nay nhà có tiệc nên nhờ chị đến phụ giúp. mà chị mắc bé Na nên chị không đi mua đồ được. Vậy hả chị? Thế em tới nhà chị chơi nhé, có gì em qua phụ bác chị. Mà chị nói hai người chỉ là nhân viên cùng mà thấy anh ấy đối xử với chị khác với mấy người kia chị nhỉ. Tôi nghe thấy ấp úng trả lời. Chắc do anh ấy thích bé Na nên mới thế thôi. Ngày đầu em làm được không? Dạ được chị ạ, ở đây mọi người tốt chị nhỉ. Ờ, lúc đầu chị vào tới tận bây giờ cũng do mọi người giúp chị đó. Thế ba Bé Na đâu ạ? Bọn chị ly hôn rồi. À xin lỗi em không biết. Không sao, tại em không biết nên mới hỏi mà. Thôi, chúng ta về nhà để chị cho Bé Na tắm rồi qua đó phụ đi. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thấy tính cách kiểu dịễm cũng sẽ gần nên tôi rủ đi về phòng. Tôi bước vào tắm cho Bé Na rồi thay quần áo bước ra. Thì thấy Kiều Diễm ngồi bấm điện thoại, tôi nói, "Chúng ta tới nhà anh Tú đi." Dạ chị. Tôi đóng cửa lại rồi cùng nhau tới nhà anh Tú. Đứng nhấn chuông cửa thì một lát sau thấy anh Tú bước ra. "Cô đến rồi à? Mà sao cô gái này lại đến đây?" Thì anh nói phụ nhiều nên tôi dẫn Kiều Diễm tới phụ cùng luôn. Thấy anh Tú không nói gì nên tôi quay sang Kiều Diễm, "Chúng ta vào nhà đi." "Em ngại quá chị ạ." thì em nói tới phụ còn ngại gì nữa. Anh Tú lúc này liền nói, "Đến rồi thì vào trong đi." Tôi cùng với Kiều Diễm bước vào trong, Bái Na thì đi theo anh Tú. Tôi đi xuống bếp nhìn đồ anh Tú mua thì tôi hỏi, "Nhiều thế này sao mà tiệc gì anh chuẩn bị nhiều vậy?" Ba mẹ tôi lên. "Hả? Tiệc là ba mẹ anh lên mà mua nhiều thế sao?" "Có sao đâu. Vậy họ chưa tới à? Sắp rồi." Vậy thì nấu đi chứ không người nhà anh tới. Ừ. Tôi bắt đầu phụ thì Kiều Diễm cũng ở bên cạnh xắn tay áo làm cùng. Đang làm thì tôi nhìn sang cứ thấy Kiều Diễm đứng sát bên anh Tú. Dù mới quen nhưng tôi thấy Kiều Diễm không phải là người nhút nhát mà khá bạo dạn hòa đồng nên tôi cũng không nghĩ gì tiếp tục làm. Đột nhiên anh Tú gọi. "Quỳnh Lan qua đây phụ tôi đi." Sao vậy? Kiều Diễm phụ anh được mà tôi đang cắt thịt. Cô tới can xúc tôi để Quỳnh Lan qua đây. Kiều Diễm nghe vậy thì hơi chút hụt hẫng, nhưng anh Tú đã nói vậy, Kiều Diễm cũng gật đầu đi tới chỗ tôi làm. Tôi đi tới bên cạnh anh Tú hỏi, "Phục anh gì đấy? Kiều Diễm phụ được mà." "Cô nặn bột cho tôi đi." "Hả? Vậy thôi à? Mọi lần ở nhà hàng cô làm đấy thôi, làm đi tôi còn nấu." "Anh thật là lắm chuyện." Tôi bắt đầu làm theo lời anh Tú nặn bột. thì đột nhiên mắt tôi cộm cộm, làm tôi quẹt tay lên để cho đỡ, thì nghe anh Tú hỏi: "Sao vậy? Bụi bay vào mắt tôi nên hơi khó chịu." Đứng im đó. Tôi nghe thế đứng im lặng, thì chợt anh ta nâng cằm tôi lên, rồi thổi thổi vào mắt tôi, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, không còn cộm khó chịu như nãy. Tôi không nghĩ anh ta làm hành động thế với tôi, nên lùi ra sau. Tôi quay sang vòi nước rửa tay thật nhanh. Rồi lấy tay mình dụ lại thì anh ta nói, "Dụ nhẹ thôi, không là làm rách xác mạc bây giờ." Sau một hồi thì mắt tôi trở nên bình thường, tôi trả lời, "Ôi, tôi không sao rồi, cảm ơn anh." "Điến kia nhặt rau đi." Kiều Diễm lúc này đi tới hỏi, "Mắt chị đỡ chưa?" Tôi gật đầu, "À, đỡ rồi. Lúc nãy không để em làm cho. Lại vô tình trúng thôi, không sao, để chị làm đồ đã." Một tiếng sau thề tôi nghe tiếng chuông ở bên ngoài, tôi đoán chắc gia đình của anh Tú tới, nên tôi đi tới bên anh Tú nói: "Thức ăn xong rồi, thôi tôi dẫn bé Na về nhé. Hai mẹ con cô ở lại ăn luôn đi." "Bé Na chưa ăn gì mà." "Thôi, tôi chở bé Na về nấu ăn cũng được, có hai mẹ con nên nấu cũng nhanh thôi mà." Bé Na ngước lên nhìn tôi, "Ở lại đi mẹ, con thích ăn món của chú Tú nấu." Tôi nghe vậy ấp úng quay sang kiểu dịu nói, "Hay em ở lại cùng ăn luôn nha." "Dạ, em cũng muốn ăn thử món anh Tú nấu ạ." Anh Tú đi ra mở cửa cho gia đình anh ta, mà làm tôi cảm thấy hơi run, lúc sau thấy mọi người vào có già có trẻ bước vào, làm tôi hơi bối rối. Tôi gật đầu chào thì có một bác lên tiếng, "Ai đấy anh Tú?" "Nhân viên ở nhà hàng làm cùng con. Ba mẹ lên đây nên con nấu hơi nhiều." nhờ hai em ấy qua phụ. Mẹ nói rồi, sao không qua nhà hàng con cho đỡ mệt? Nó rời lấy chồng đưa con tiếp quản thấy mệt lắm không? Thì chị ngân đi qua Hàn thì con phải tiếp quản có sao đâu. Với lại con thích về nhà nấu rồi ăn cho ấm cúng. Ở quê thì không ở, hai chị em ra tận nha trang lập nghiệp, nay thằng chung nó đưa cả nhà đi du lịch, bắt ba mẹ đi theo đến đây sẵn xem con làm việc sao luôn. Thì con vẫn thế mà. Mà làm ông chủ không chịu lại xuống làm đầu bếp nấu ăn cho khách vậy. Con thích nấu ăn mà mẹ. Thôi, ba mẹ vào rửa mặt nghỉ ngơi xong ăn cơm, con nấu xong rồi đó." Thấy mọi người đi tới, tôi cũng gật đầu chào. "Cháu chào mọi người." Mẹ của anh Tú lên tiếng. "Chào cháu, đứa bé này con ai đây?" Bé Na nghe hỏi tới mình thì lanh miệng trả lời. "Cháu chào bà, cháu là con của mẹ Quỳnh Lan bà." Mẹ anh Tú sa đầu. Ngoan quá, cháu học lớp mấy rồi? Dạ, cháu học lớp 2 bà ạ Trông bà đẹp quá ạ Bảo anh ngay vậy khẽ cười Ôi, mới tí tuổi mà khéo miệng quá Thế này sao đi với mẹ tới đây mà không ở nhà? Dạ, cháu ở với mẹ bà ạ Sao lại ở với mẹ ba cháu đâu? Ba cháu bỏ mẹ con cháu rồi bà Cháu ở với mẹ thôi Ôi, bà xin lỗi cháu nhé Anh Tú đi tới Mẹ vào trong đi Hỏi nhiều con bé lại sợ. Con bé đáng yêu quá nên mẹ hỏi thôi mà. Thấy mẹ anh Tú đi vào thì tôi quay sang hỏi, nhà anh đông người thế này chúng tôi ở lại có phiền lắm không? Không sao, vào trong đi. Mọi người bước vào bàn ăn, tôi cầm lấy tay bé Na rồi quay sang hỏi kiểu dịu, "Vào đi em, thật trẻ ngại quá." "Em cũng ngại mà chị, mà anh Tú nói thế thì chúng ta vào trong đi." "Ừ. Vở tối hôm đó mọi người cười nói vui vẻ, tôi với Kiều Diễm chỉ im lặng không nói gì, nhìn sang thấy anh Tú bóc tôm cho bé Na, tôi liền nói: "Để tôi bóc tôm cho con bé, anh ăn đi." "Không sao, để tôi làm cũng được." Bảo anh lên tiếng. Thằng Tú thích con nít lắm, mà giờ sao không chịu có người yêu rồi còn lấy vợ? Còn mới 32 tuổi, có già lắm đâu mà lấy vợ từ từ đã. Nhanh đi mẹ mừng. Mà cô gái kia là ai, nãy giờ mẹ quên hỏi. Cô ấy cũng làm ở nhà hàng. Kiều Diễm nghe vậy khẽ cười. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu, nhìn cháu còn trẻ nhỉ. Dạ cháu 25 tuổi ạ. Vậy sao thế có người yêu chưa? Dạ chưa, cháu thì ai yêu đâu ạ. Anh Tú nghe vậy nói. Mọi người ăn đi, hỏi mấy việc đó làm gì. Con cũng có người thích rồi, nên chuyện đó đừng hỏi con nữa nhé. Thiệt khổ còn mỗi con là chưa chịu lấy vợ thôi đấy. Sẽ có ngày con lấy được chưa? Thôi, mọi người ăn đi. Thấy anh Tú nói vậy nên không ai nói nữa mà tiếp tục ăn. Tôi quay sang Kiều Diễm. Em ăn đi. Thì Kiều Diễm bỏ chén xuống nói. Chắc em về trước chị ạ. Chờ chị về cùng luôn. Tôi quay sang nói Bé Na. Con ăn xong chưa? Mẹ đưa con về. Anh Tú lên tiếng. Bé Na đang ăn, tí rồi về làm gì vội thế? Kiều Diễm ngay vậy đứng lên nói, "Cháu chào mọi người, cháu xin phép về trước ạ." Bảo Anh nghe thấy nói, "Sao không ở lại chơi thêm hay ngải bác? Dạ không phải ạ, cháu phải về sớm ạ." "Ừ, vậy cháu về đi. Cháu chào cả nhà." Kiều Diễm đứng lên đi ra thì Bảo Anh quay sang anh Tú nói, "Tiễn con bé về kìa. Dạ thôi, cháu tự về được ạ." Kiều Diễm nói xong thì bước đi, cứ tưởng anh Tú đứng lên nhưng không. Thấy anh Tú vẫn ngồi im đó nên Kiều Diễm lặng lặng rời đi. Sau khi Kiều Diễm rời đi thì tôi cũng thấy ngại ngại với mọi người, tôi quay sang bé Na. Con ăn xong chưa để con về? Con chưa mẹ ạ, thức ăn Chu Tú nấu ngon quá, khi nào mẹ chở con qua nhà hàng để được Chu Tú nấu cho ăn nhé. Chị mẹ nấu không ngon à? Mẹ nấu ngon nhưng con ăn của Chu Tú lẩu thấy ngon hơn. Cả nhà nghe thấy đều cười, làm tôi càng ngại hơn, tôi không biết giờ phải làm sao đành tiếp tục ăn. Lát sau mọi người cũng ăn xong rồi lên phòng khách, còn lại tôi với anh Tú ở dưới bếp. Bé Na dù mới quen mà anh Tú, mà thấy con bé cũng bám bà. Tôi đứng lên dọn dẹp chén bát đi tới rửa, thì anh Tú cũng đứng bên cạnh tôi liền nói: Anh lên trên đi, để tôi rửa cho. Để tôi phụ Cảm ơn chiều giờ cô đến giúp nhé. Không sao, tôi cũng rảnh, gia đình anh tốt nhỉ. Chứ gia đình cô ở đâu, chuyện cô với chồng như thế sao không dẫn bé Na về ngoại? Tôi thở dài trả lời. Giờ về lại khổ ba mẹ tôi nữa, với lại tôi cũng lo cho bé Na được nên tôi ở đây, sau này tính tiếp. Tương lai bé Na còn dài, cô cũng tìm một công việc cho riêng mình đi. Thì tôi phụ quán anh đấy thôi. Ý tôi là mở một quán gì đó cô tự làm chủ ấy. Tôi lấy tiền đâu mà mở Anh làm như tôi nhiều tiền lắm Giờ lo cho con gái học đến nơi đến trốn Thì làm công việc gì tôi cũng làm Lát sau xong xuôi Thì tôi đi lên không thấy bé Na đâu Tôi liền gọi thì nghe bé chóng của anh Tú nói Cô ơi Bé Na ngủ ở trong kia rồi cô à Vậy hả Để cô vào gọi con bé dậy Anh Tú đi lên chỗ tôi nói Để con bé ngủ ở đây đi Mai tôi đưa bé về nhà cô Chưa giờ đang ngủ cô gọi dậy về Lỡ giấc ngủ của con bé Nhưng hôm nay nhà anh nhiều người Còn bé na trượt trội sao ngủ được Mỗi người nằm sát nhau một tí không sao đâu Nếu trượt quá tôi ấm bé qua phòng tôi ngủ Cô yên tâm mà về đi Tôi nghe vậy đành gật đầu đồng ý Đi tới chào ba mẹ anh Tú Rồi tôi bước ra ngoài dắt xe Đi ra quay lại Thấy anh Tú đi theo sau tôi liền hỏi Anh đi đâu vậy Tôi đưa cô về cũng muộn rồi Tôi về được mà, anh cứ vào trong đi. Ở đây trời tối, để tôi đưa về, cô đừng có mà từ chối. Cô có chuyện gì thì sao lo cho bé na? Tôi nghe vậy thì gặt đầu, không hiểu tại sao anh Tú lại tốt với tôi như thế. Nghĩ lại lúc nãy mẹ anh Tú nói, tiễn kiểu diễm về mà anh ta cứ lơ đi, còn giờ thì cố chấp đưa tôi về. Hai người đi xe máy song song với nhau, nhưng không ai nói một câu. Vừa tới phòng trọ thì tôi bước xuống xe, quay về phía anh Tú. Cảm ơn anh nhé. không có gì, cô vào nhà đi. Tôi về đây, sáng tôi sẽ chở Bé Na qua cho cô. Vâng, chào anh. Anh Tú nói xong cũng rời đi, tôi cũng dắt xe vào trong phòng. Bình thường có hai mẹ con nói chuyện ríu rít, bây giờ chỉ mình tôi thấy căn phòng trống vắng vô cùng. Tôi bước tới, lấy đồ thay xong trở lên giường nằm. Nằm một mình tôi sút ruột không biết Bé Na ngủ bên đó. Tôi liền nhắn cho anh Tú. Anh ngủ chưa? Tôi nghĩ anh Tú không trả lời thì đột nhiên tôi nghe ting ting, tôi liền bấm vào xem anh Tú nhắn tới. "Chưa, cô không lo ngủ mai đi làm. Bé Na ngủ ngon nên cô yên tâm. Tại quen ngủ với bé Na, bây giờ không có nên tôi hơi khó ngủ." Vừa nhắn xong thì chuông gọi tới, làm tôi giật mình bấm máy nghe. "Sao đang nhắn tin anh lại gọi? Nhắn lâu quá tôi gọi nói cho nhanh, ngủ sớm đi, mai tôi dẫn bé Na qua rồi đi làm." Trưa giờ nằm thức, mai sao làm việc, lúc đó lại buồn ngủ. Giờ tôi không buồn ngủ thật mà. Nhắm mắt lại không nghĩ gì hết là sẽ ngủ được. Ngài tôi đi, có cần tôi kể chuyện cho cô nghe không? Anh làm như tôi là con nít á. Vậy nha. Tôi dáng ngủ đây. Ừ, ngủ đi, chúc cô ngủ ngon. Tắt máy xong thì tôi nhắm chặt mắt lại, xoay người rồi lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thấy anh Tú với bé Na đứng ngoài. Anh tới rồi à? Bé Na vào vệ sinh đi, rồi mẹ dẫn đi ăn sáng. Hôm nay chủ nhật con ở nhà nha, chưa mẹ về. Bé Na nghe vậy, ngước lên nhìn tôi. Mẹ ơi, hôm nay cho con tới nhà hàng mẹ làm với. Con không ở nhà một mình đâu, buồn lắm mẹ. Con đến đó con sẽ ngoan, ngồi một chỗ được không mẹ? Không được, chủ nhật đông khách tới lắm, lỡ sao lại làm mẹ lo lắng. Hôm sau mẹ đưa tới nhé." Bé Na cúi gằm mặt xuống thì anh Tú lên tiếng. "Cứ đưa bé Na tới đó, chứ để con bé ở nhà một mình sao được. Để bé tới đó đi. Tôi sợ phiền mọi người." "Không sao." Tôi nghe vậy gật đầu đồng ý với bé Na. Ánh mắt sáng rỡ, bé Na cười thật tươi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Còn lại tôi với anh Tú đứng ngoài. Cô không mời tôi vào phòng sao? À xin lỗi tôi quên, anh vào đi. Hôm nay anh không đưa ba mẹ anh đi chơi à? Tôi bận nấu ăn sao đưa đi, có anh trai tôi đưa đi rồi. Vâng, vậy anh không tới nhà hàng trước đi mà vào đây. Cô muốn đuổi tôi đi như thế à? Không phải vậy, mà anh làm cách gì mà Bé Na bám lấy anh quá vậy? Hồi ở với ba nó không bám như anh. Có nít quan tâm nó chăm sóc nó thì sẽ bám thôi chứ có gì đâu. Cô không thích Bé Na ở gần tôi à? Không phải vậy, anh hiểu sai ý tôi rồi. Cô vào chuẩn bị đi, rồi tôi đưa hai mẹ con đi ăn sáng. Như thế có phiền anh lắm không ạ? Không có gì đâu mà phiền. Tôi đứng dậy đi tới lấy đồ rồi vào cùng Bé Na, mặc xong xuôi cho Bé Na rồi hai mẹ con tôi bước ra, thì thấy anh Tú đang lúi húi làm gì đó, tôi liền hỏi, anh làm gì đấy? Ban học của bé Na sao thế này, lỡ đổ thì sao? Để xuống đây, mai tôi đến sửa cho. Thôi anh, thế này cũng được rồi. Mà đi thôi, không tới muộn. Ừ. Tôi đang định dắt xe ra thì anh Tú đã giành lấy dắt ra, cầm lấy tay bé Na bước ra thì bé Na chạy tới ngồi sau lưng xe của anh Tú. Tôi không biết nói với bé Na thế nào, cứ quấn quýt với anh Tú như thế, tôi sợ người ta hiểu lầm. Đi tới quán ăn, chúng tôi bước vào bên trong ngồi. Anh Tú quan tâm tới mức còn đút cho bé Na ăn, tôi liền nói, anh cứ để con bé ăn đi, anh cứ thế bé Na nó hư, dù gì anh cũng không là ba bé Na, nó sẽ ỉi í đó. Không sao, tôi đút được cho bé, cô lo ăn đi. Đột nhiên tôi nghe tiếng nói bên cạnh, tôi quay sang nhìn thì thấy Trọng với cô vợ sau, nhìn bụng đã vượt mặt sắp xinh đến nơi rồi. Tôi mặc kệ không quan tâm, nhưng anh ta không để yên. Trọng tiến tới tôi liền nói, anh đến đây làm gì? Trọng cười khiêu khích Tôi tới đây ăn không được à Quán này của cô sao Ngớm nhỉ Nay cùng nhau tới ăn sáng luôn nhỉ Còn con Na sao thấy ba không chào Mày quên mày có một người ba à Bé Na khép nếp sợ Vì ở nhà anh ta không bao giờ hỏi han Cứ hậm hực Nên làm bé Na sợ Bé Na nghe ba mình hỏi Nên ngước lên Lý Nhi nói Con chào ba Mày bây giờ ra ngoài với mẹ mày Là mày hỗn láo với tao Không thèm gọi về hỏi thăm ông bà nội sao hả? Tôi nghe vậy thì nói, này trọng, ở đây là quán ăn của người ta, anh không nên ồn ào như thế. Còn anh nói mà không thấy xấu hổ à? Khi ly hôn anh nói vì nó là con gái nên anh không cần. Toàn cả người nhà anh cũng vậy. Từ khi tôi với con bước ra khỏi nhà anh đến giờ, anh hay sang đình anh đã gọi hỏi con bé lần nào đâu, mà chắc con bé thế. Với cả, ba mẹ anh chỉ cần cháu trai thôi. Anh giờ có con trai rồi, thì hỏi bé Na làm gì? người như anh không xứng đáng làm ba của con tôi. Giờ phiền anh tránh xa hai đứa con tôi ra. Mày láo. Tôi không thèm nói gì thêm mà đứng dậy đi tới xát bé Na đi. Thì ngay tiếng hét của anh ta phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy nước bún văng hết lên người anh ta. Nhìn sang thì thấy anh Tú đang cầm tô bún vừa rồi chúng tôi ăn, tôi liền hỏi. Chuyện gì vậy anh Tú? Anh Tú cau mày nói. Hỏi chồng cũ cô đấy, đàn ông gì mà hèn mặt hết sức. Anh ta cầm tô bột định hất lên người cô đó, tôi thấy nên cầm lại thì tự hất ngược lại vào người anh ta, đáng đời chưa? Mặt Trọng Đỏ gay nhìn về phía anh Tú mà nói. Thằng khốn mày dám. Thằng khốn thế nào thì tự mày biết. Đàn ông như anh về sắm váy mặc là vừa, dù gì trước đây cũng là vợ, lại còn con gái bên cạnh mà anh định làm cái trò bẩn thỉu thế này sao? Mày nước nguội rồi chứ mà nóng, anh đi tù rồi nhé. Anh bỏ cái thói hở tí là đụng tay đụng chân ra với phụ nữ đi. Nói xong, anh Tú kéo tôi cùng với bé Na ra ngoài tính tiền, rồi đi ra xe, tôi liền nói: "Cảm ơn anh, phiền anh quá." Tính trọng như thế nên anh đừng đụng vào. Tôi ghét nhất loại đàn ông như thế, không hiểu sao cô lại đồng ý lấy anh ta. Lúc chưa cưới anh ta ngon ngọt nói nên tôi tin mà lấy. Anh không nghe câu phụ nữ yêu bằng tai à? Đến giờ mới xảy ra chuyện này. Thôi, đi làm không muộn. Ừ. Cứ thế chúng tôi đến nhà hàng, bây giờ khách khứa chưa có nên chỉ đến dọn dẹp. Vừa bước vào thấy Kiều Diễm đang đứng, tôi cầm lấy tay Bé Na đi tới. Kiều Diễm đến sớm nhỉ? Dạ, em mới vào làm nên đến sớm cho quen việc đó chị. Chị mới tới à? Mà lúc nãy em thấy anh Tú đi cùng chị. Tôi cũng thật thà kể, hôm qua Bé Na ngủ ở nhà anh Tú nên sáng anh ta chở Bé Na qua phòng chị. Vậy à? Thôi Em lau nốt đây đã Tôi dắt bé Na đi tới ngồi Rồi tôi cũng làm việc của mình Thì đột nhiên nghe tiếng gọi bên ngoài Tôi nhìn ra thì thấy chị Trinh Tôi không muốn tiếp chị ta Nên gọi Kiều Diễm ra hỏi Thì thấy chị ta ngồi xuống ghế chờ Còn Kiều Diễm thì đi vào bếp Tôi đoán chắc chị ta muốn gặp anh Tú đây mà Tôi không quan tâm nữa Thì nghe tiếng chị ta đang quát bé Na Tôi liền đi tới Chị lại muốn gì nữa Mày dành nuôi cháu tao Mà giờ để nó đến đây luôn hả? Đến đây thì làm sao? Tôi cho con tôi đến chỗ làm của tôi chơi chứ có cho nó đi ăn mày đâu mà chị nói. Với cả nhà chị cũng không nhận đứa cháu gái này nên đừng có mồm mồm ra dạy tôi phải làm thế nào cho con. Mà chị thôi cứ phải giả tạo giả vờ quan tâm đấy đi. Lúc còn ở nhà chị cũng đâu coi nó là cháu đâu mà ở đây nó như vẻ mình quan tâm lắm ấy. Bạn à, thú thí nói. Cháu xin lỗi cô Trinh, cháu không biết cô đến đây nên không chào cô trước. Cô đừng mắng mẹ cháu nữa. Mày đi với con mẹ mày, giờ mất dạy quá mà. Thấy người lớn không thèm chào mà đi cũng không thèm về thăm ông bà nội luôn nhỉ?" Tôi nghe vậy thì nói, "Chị và nhà chị đừng có mở mồm ra là nói bé Na không thèm gọi hỏi thăm ông bà đi. Em trai chị là ba của con bé đó, còn chưa một lần nào gọi hỏi thăm con thì đừng có đòi hỏi bắt bé Na phải gọi hỏi." Tôi con dẫn con bé về bên cho gặp ông bà nội. thì họ nói gì chị biết không? Họ bảo giờ họ chỉ có cháu đích tôn chứ không có đứa cháu gái này. Trước mặt con nít ba mẹ chị còn nói vậy, thì tôi đưa bé Na tới đó được nữa sao? Còn ở đây là nhà hàng thì chị nên lịch sự vào, không phải ở nhà chị đâu, mà chị muốn mắng ai thì mắng. Chị tới đây ăn thì cứ ngồi xuống chứ đừng đứng đó chỉ tay này nọ. Nhìn khuôn mặt chị ta đỏ gay lên vì tức giận, tôi mặc kệ không nói gì thêm nữa, kéo tay bé Na vào bên trong thì chị loan hỏi chị ta là chị chồng cũ em à? Dạ, em đã không muốn tiếp xúc với chị ta nữa mà cứ kiếm chuyện không, ngại với nhà hàng quá. Công nhận nhìn mặt cô ta trông dữ nhỉ. Lúc trước em ở cùng cũng giỏi đấy. Theo chồng thì phải chịu mà chị. Chị ta như thế còn hiền đó chị. Lúc ở nhà chị ta luôn ức hiếp em, cũng vì con nên em mới nhịn. Bây giờ em không phải em dâu chị ta nữa nên em phản kháng lại chứ không chị ta cứ nghĩ em hiền mà bắt nạt. Em không sao, chứ đụng tới con em là em không để yên đâu ạ. Thôi, em làm việc đi ạ." Tôi bước vào trong trận giò con gái, bước ra gặp anh Tú, tôi liền gọi. "Anh Tú, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi." "Có gì mà xin lỗi, tôi cũng không nghĩ Trinh lại nói thế với bé Na. Lúc nãy tôi cũng nói rõ với Trinh rồi. Cô ấy cũng không tới đây nữa đâu." "Vâng, tại tôi ngại phiền tới nhà hàng quá. Đã nói không sao, đi làm việc đi." "Vâng." Anh Tú nói xong cũng bước vào nhà bếp, còn tôi chuẩn bị bưng đồ ăn ra cho khách. Một ngày vất vả cũng trôi qua. Lúc về tôi thấy Kiều Diễm đang đi về phía anh Tú nói chuyện gì đấy, rồi leo lên xe anh Tú. Tôi thấy vậy cũng không để ý mà dắt bé Na trở về nhà. Ngang qua chợ thì gặp mẹ chồng cũ đang đưa cô vợ sau của chồng đi chợ. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng như vậy, từ khi tôi còn làm vợ ở ngôi nhà đấy chưa bao giờ thấy mẹ chồng tôi đi chợ. toàn một tay tôi lo cho gia đình vậy mà cũng không vừa ý. Vậy mà bây giờ nhìn thấy mẹ chồng đi chợ, tôi lại thấy hơi bất ngờ. Tôi định đi chỗ khác thì Bé Na nói: "Mẹ ơi, kia có phải bà nội không mẹ? Sao bà nội nay lại đi chợ vậy ạ? Để con qua chào bà nội." Chứ không cô Trinh lại nói con hỗn láo ạ. Tôi cũng không muốn dạy con ích kỷ nên gật đầu để Bé Na đi. Tôi cũng tiến đến gật đầu chào. Chào bác. Cháu chào bà nội ạ. Bà đi chợ ở Hà Nội. Mẹ chồng cũ ngước lên nhìn hai mẹ con tôi, thì tôi thấy mặt bà bây giờ không tươi tắn như lúc xưa, da dẻ xạm đi, nhưng tôi mặc kệ không quan tâm. Bé Na hỏi, "Bà nội, nội khỏe không ạ?" Mẹ chồng cũ tôi trả lời, "Khỏe, sao ở đây?" "Dạ, mẹ cháu mới đi làm về, chở cháu qua chợ mua đồ ạ. Thế bà đi chợ muộn thế?" ta đi sớm hay muộn mặc sát tao. Bé nàng nghe vậy sợ sệt không dám hỏi nữa, mà cầm lấy tay tôi, thế vậy tôi lên tiếng. Dạ, con bé chỉ muốn hỏi thăm bác thôi mà, có cần bác phải nặng lời vậy không? Bà ta cười khiêu khích. Gớm, nay kêu tôi bằng bác rồi đấy. Dạ, cháu và anh chồng cũng hết là vợ chồng, thì bác cũng là người dưng, nên gọi bác thôi mà. Vậy thôi, bác mua đi nhé. Cháu giận bé Na đi mua đồ đây. Tôi nhìn khuôn mặt bà ta có vẻ bất ngờ khi tôi đối đáp lại, thì nghe tiếng vợ sau của trọng lên tiếng. Mặc kệ chị ta đi, con muốn ăn cái này mẹ mua đi. Nhà còn ít tiền con đòi cái này sao mẹ mua được, con ăn cái khác đi. Tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện mà khẽ lắc đầu. Lúc xưa hành tôi mua món này món kia không cần biết tôi đủ tiền hay không, bây giờ mẹ chồng cũ tôi phải đi ra chợ. nhìn là biết phải hầu hạ cô ta rồi, đúng là đời quả báo nhãn tiền mà. Hai người dở dở bị người hành lại. Tôi dắt Bé Na đi tới mua những món hai mẹ con tôi thích ăn, với thêm đồ mai mẹ con tôi còn lên có cái mà đãi nữa. Chọn xong xuôi thì tôi lái xe máy về phòng, thì thấy anh Tú đang đứng ngoài với chiếc tủ, tôi dựng xe xuống rồi hỏi, "Chuyện gì thế, sao tủ học lại ở đây?" Tôi mua cho Bé Na. Bạn học nó còn dùng được mà, anh mua làm gì? mà ba mẹ anh lên đây, sao anh không ở nhà? Họ đi chơi, tối nay không về nên tôi qua đây. Tôi mua cho bé Na chứ không phải mua cho cô. Mở cửa đi rồi tôi khiêng vào. Bé Na thấy thế cười tít mắt. Bàn màu hồng đẹp quá chú Tú ơi, con thích lắm. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Anh Tú khẽ cười. Cháu thích thì được rồi. Chứ bàn học kia muốn gãy rồi. Dạ con cũng nói mẹ mua, mà mẹ nói chưa có tiền nên con hỏng tạm chú ạ. Giờ chú mua nên mẹ con đỡ tốn tiền." Tôi gõ vào đầu bé Na. "Na, sao lại nói thế hả con? Mẹ đỡ nhận lương mẹ mua mà." Anh Tú nói vào, cũng không bao nhiêu đâu. "Thôi mở cửa, rồi bê phụ tôi vào nhà đi." Tôi nghe vậy đành đồng ý. Phụ anh Tú xong rồi tôi quay sang. "Cuối tháng nhận lương tôi trả anh nhé." Tôi đã nói tặng bé Na rồi. "Vậy tôi cảm ơn." "Ừ, mà sao mua đồ nhiều thế?" "Mai mẹ tôi vào." mới mua thêm để mai có đồ nấu cho mẹ nữa. "Bây giờ chuẩn bị tôi nấu cơm." "Ừ, vậy cô nấu đi, tôi về đây." Bé Na nói, "Chú Tú ơi, chú ở lại ăn cơm với cháu đi. Bình thường chú nấu cho cháu ăn. Hôm nay chú ở lại xem tay nghề mẹ cháu nấu ăn được không chú?" Anh Tú nhìn sang tôi nên tôi đành lên tiếng, "Vậy anh ngồi chơi với bé Na nhé, để hôm nay tôi nấu bữa tối mời anh." "Ừ. Thấy anh Tú cũng không từ chối nên tôi cầm đồ ăn vào rồi xắn tay áo bắt đầu nấu. Trong khi đang làm đồ tôi gọi Bé Na. Bé Na đi vào tắm đi không tí lạnh, lát còn ăn cơm. Bé Na nghe vậy vội lên lấy quần áo rồi vào nhà tắm, chỉ còn tôi với anh Tú. Tôi bắt đầu làm thì anh Tú đi tới. Có cần tôi phụ gì không? Anh lên trên ngồi đi, thử tay nghề tôi nấu xem anh ăn thế nào. Chứ tôi hồi giờ cũng nấu ăn. Nhưng chỉ sợ không vừa miệng anh thôi. Với lại anh nấu ngon hơn tôi. Tôi nấu dở sợ anh chê. Nấu nhưng quen vị, giờ muốn ăn sao người khác nấu được không? Tôi chỉ phụ làm đồ, còn nấu cô cứ nấu. Dạ tôi biết rồi. Mà lúc chiều tôi thấy anh chở Kiều Diễm đi đâu mà. Đi mua tủ giấy đi đâu? Vậy à, tôi tưởng mà thôi tôi nấu ăn đây. Thời gian tôi làm cùng anh Tú cũng mấy tháng. Tôi thấy người đàn ông này là một người lịch sự chu đáo, nhưng không thấy anh quen ai thì làm tôi hơi thắc mắc. Tôi đã từng vấp ngã trong chuyện tình cảm, nên bây giờ tôi cảm giác sợ phải yêu một ai đó. Nếu trọng được một phần như anh Tú, thì có lẽ bây giờ tôi không sống cùng con một mình như vậy. Trọng đã làm cho sức chịu đựng của tôi quá giới hạn, nên tôi buông bỏ để giải thoát cho mình. Cứ nghĩ tới trọng là tôi lại thấy tức tối khó chịu. Đang nấu thì tiếng điện thoại của anh Tú vang lên, làm tôi giật mình cắt ngang suy nghĩ vừa rồi mà tập trung nấu. "Chuyện gì vậy Trinh? Nay tôi bận rồi, hôm sau nhé." Nghe anh Tú nói thế thì tôi đoán ngay là chị ta, chắc lại muốn gặp anh Tú nhưng bị từ chối. Nghĩ tới chị ta lúc sáng xúc phạm, lại làm tôi khó chịu, chị ta cứ quen thói bắt nạt tôi, bất kể bây giờ tôi không còn là em dâu của chị ta nữa, nhưng tôi bây giờ không hiền để mà chị ta ức hiếp được. Mà chị ta cứ xúc phạm vậy tôi cũng không muốn vì vậy phiền phức lắm Anh Tú nói chị ta sẽ không tới nhà hàng nữa Nên tôi cũng yên tâm Thấy anh Tú cất điện thoại thì tôi nói Nếu anh bận thì hôm sau tới ăn cũng được ạ Thì bận ăn cơm ở đây thôi Cô không muốn tôi ăn cơm cùng cô à À vâng Anh ở lại đây ăn cơm Tôi không nói gì nữa mà tiếp tục nấu Lát sau xong xuôi tôi trải chiếu ra nền dọn cơm xuống rồi nói Phòng dạ tôi bé nên chỉ đủ trải chiếu ăn thôi. Anh chịu khó nhé. Không sao, tôi ngồi được. Bé Na cũng ngồi xuống sới cơm đưa cho anh Tú. Mời chú Tú ăn cơm, mẹ ăn cơm ạ. Chú thấy mẹ con nấu ngon không ạ? Ngon lắm, bé Na ăn đi. Nhưng không bằng chú Tú nhỉ. Xưa mẹ con nấu ngon nhất, giờ có chú Tú nấu ngon nhất. Tôi gõ đầu bé Na. Con lo ăn đi. Nó như thế, không sợ mẹ buồn hay sao mà chê? Hôm sau mẹ cho con nhịn luôn đấy. Thì không có chú Tú, mẹ nấu ngon nhất." Bé Na áp sát vào tai tôi nói. "Mẹ nấu ngon lắm, nhưng con khen vậy chú Tú mới nấu cho con ăn chứ mẹ, nên mẹ đừng buồn nha." E hèm. Nghe tiếng anh Tú thì Bé Na cười típh mắt. "Nói nhỏ quá nhỉ, chú nghe hết rồi đấy. Vậy chú nấu giờ rồi." Bé Na thả chén xuống xua tay. Không phải vậy đâu ạ, con nói vậy để mẹ không buồn con thôi Chứ chú nấu ngon mà Thôi ăn đi, ngon hay dở chú cũng nấu cho ăn Chứ khéo nịn quá à Bé Na cười rồi cầm chén ăn Tôi thấy bữa ăn hôm nay vui nhất từ trước đến nay Nhớ lại lúc ở nhà chọng không bao giờ tôi nghe tiếng cười đùa Lì hôn tôi sợ bé Na ảnh hưởng tâm lý Nhưng con bé nó lại hoạt bát vui vẻ Chọng cho tôi vui những lúc tôi buồn Càng vậy tôi càng thương con bé hơn. Bây giờ tôi phải cố gắng nuôi con bé thành một đứa bé ngoan ngoãn giỏi giang để cho gia đình bên nội con bé thấy được việc họ coi trọng cháu trai mà bỏ trống gái là một sai lầm. Ăn xong tôi dọn dẹp rửa chén rồi bước lên thì thấy anh Tú đang ngồi bên cạnh dạy cho bé Na học. Tôi đi tới nói: "Muộn rồi, anh về nghỉ đi, mai còn làm. Bé Na để tôi dạy cũng được." Bé Na ngước lên nói, "Chú Tú dạy con sẽ hiểu lắm mẹ ạ. Con cũng làm toán gần xong rồi. Để mẹ dạy con. Chú Tú phải về ngủ, mai còn đi làm nữa." Anh Tú lên tiếng, "Cô làm gì thì làm đi. Bé Na tôi dạy tí cũng không sao. Chưa giờ về nhà cũng chưa ngủ được đâu. Vậy anh dạy cho bé Na đi, tôi đi ra ngoài tí." Tôi cầm túi sách đi ra ngoài, tôi không nghĩ bé Na quấn anh Tú tới vậy. Tên nỗi làm gì cũng muốn anh ta làm, khiến tôi không biết phải cư xử sao nữa. Vứt xong tôi quay lại phòng nhưng không biết làm gì, nên tôi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Lát sau thấy anh Tú đứng lên thì tôi hỏi, anh dạy Bé Na xong rồi à? Ừ, sau này tối rảnh chờ Bé Na qua nhà tôi để tôi dạy học cho con bé. Tôi dạy cho con bé học được mà. Mẹ ơi, sau này mẹ chở con tới nhà Chu Tú để chú bài con học nha. Chú Tú dạy con sẽ hiểu, làm hết bài luôn đó mẹ. Chứ mẹ dạy con có bài hiểu bài không? Nhà mẹ. Mẹ có phải là mẹ con không nữa vậy na. Bé Na xị mặt xuống. Con sợ mẹ mệt thôi mà, cả ngày mẹ đi làm được buổi tối mẹ nghỉ ngơi. Con thương mẹ để mẹ ngủ. Chú Tú bài con học cũng được mà mẹ. Tôi thở dài với câu nói của bé Na đành gật đầu đồng ý. Thôi được, hôm nào rảnh thì mẹ trở qua. Bận thì ở nhà mẹ dậy ngay không? Con để chú Tú nghỉ ngơi nữa." Bé Na nghe vậy cười thật tươi. "Dạ. Bây giờ thì lo đi ngủ mai đi học nhé." "Dạ." Bé Na quay sang anh Tú. "Chú về nhé, con đi ngủ. Mai con qua chúng bài học nha chú." "Ừ, mai qua chú dạy giờ đi ngủ nha." "Dạ." Bé Na đứng dậy có sách vở vào cặp rồi đi thẳng vào bên trong phòng, còn lại tôi với anh Tú. Anh Tú cũng đứng dậy đi tới lấy áo khoác mặc vào rồi quay sang tôi nói: "Tôi về đây, cô đóng cửa ngủ đi." "Vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay nhé." Anh Tú chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài, tôi cũng đi tới đóng cửa rồi trở vào phòng, đã thấy bé đang ngủ. Cả ngày hôm nay con bé đi cùng tôi tới nhà hàng cũng rất mệt. Tôi đặt lưng xuống nằm bên cạnh con gái mình. Nếu như tôi suy nghĩ chín chắn và mạnh mẽ hơn thì con đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Nhìn con bây giờ mà tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đáng lẽ tuổi của con bây giờ được vui đùa bên gia đình, có đầy đủ cả ba và mẹ. Vậy mà Na chỉ có một mình tôi. Cũng may là tôi có được một công việc để lo cho con. Đồng thời mọi người xung quanh đều rất tốt với mẹ con tôi, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng không vất vả lắm. Năm suy nghĩ mãi thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau đưa con gái đi học thì mẹ tôi cũng đến bến xe. Tôi điện thoại cho chị Hạ xin nghỉ để đón mẹ. Đi tới bến xe, nhìn từ xa thấy mẹ đứng đó, tôi liền lái xe chạy tới. Bao năm không về, giờ mới được gặp mẹ, mà tôi thấy mẹ già đi trông thấy, trên trán đã hằn nếp nhăn, ánh mắt mẹ đượm buồn. Lúc này tôi muốn ôm mẹ giống như khi còn bé và được mẹ vỗ về. Mẹ đã vất vả nuôi nấng tôi, chỉ mong sao tôi thật khỏe mạnh đi học. Từ sau này có một công việc để làm, không phải làm nông vất vả như mẹ. Ngậy mà tôi lại làm trái ý mẹ, nghỉ học lấy chồng. Đến bây giờ tôi lại trở thành mẹ đơn thân. Tôi biết mẹ buồn tôi nhiều lắm. Tôi cố ngăn nước mắt chảy, đi lại chỗ mẹ mà khẽ cười. "Mẹ, con đến rồi đây. Mà mẹ đem gì nhiều thế?" Mấy năm không về, nay nhìn mày trông gầy quá vậy Quỳnh Lan. "Đem lên cho hai mẹ con ăn. Mấy thứ này mẹ làm sẵn cho hết rồi đấy." bể cái tủ lạnh mà ăn dần. Con vẫn vậy mà mẹ, con không có tủ lạnh đâu mà bỏ. Thôi, mẹ lên xe đi, con trở về phòng cho mẹ nghỉ. Ngơi. Tôi xách đồ bỏ hết lên xe rồi đưa mẹ tới phòng trọ. Vừa vào mẹ tôi mắng. Chuyện đã rồi sao không báo với mẹ hả con? Ba mày nghe tin hai đứa ly dị, ba mày buồn lắm, cũng muốn đi mà bệnh nên ở nhà. Lúc nào rảnh dẫn bé Na về chơi, mấy năm đi biệt tăm không về gì hết. Mà sao thuê phòng bé tí này, sao bé na sống thoải mái? Ban ngày bé na đi học, tối về ngủ thôi mẹ ạ. Ngày nghỉ thì con đưa bé tới nhà hàng làm cùng con luôn. Thế nhà hàng trả lương ổn định không? Nếu bất vả thì về với ba mẹ. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Chứ giờ có hai mẹ con, lo nổi không? Chứ ông bà thông ra không nói gì sao? Tôi nghe mẹ hỏi ba mẹ chồng thì trong lòng lại dâng lên sự phẫn út. Tôi cúi cả mặt đi nhí nói. Anh trọng có vợ mới rồi mẹ ạ. Mà vợ anh ấy lại đang có bầu bé trai nên họ không cần Bé Na nữa. Họ chỉ muốn có cháu trai để nối dõi thôi. Con ngu muội không nghe lời ba mẹ khuyên, để bây giờ làm cho Bé Na không có được một gia đình trọn vẹn. Con không dám oán trách ai vì tất cả lỗi lầm đều do con. Giá như con nghe lời ba mẹ thì con đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Bà đính thở dài. Nếu có giá như thì trên đời này không ai khổ hết đâu con à. Thôi, mọi chuyện đã qua, ba mẹ cũng không trách cứ gì con đâu. Mà giờ còn sớm đi làm đi, để mẹ ở nhà cũng được. Chứ nghỉ người ta nói. Dạ tí con đi giờ, mẹ vào nghỉ ngơi đi nha, thịt con kho lúc nãy rồi, chưa mẹ lấy ăn nha. Sắc hôm mua tủ lại bé bé mà bỏ thức ăn. Dạ con cũng định vài hôm nữa mua mẹ ạ. Bà đính móc túi ra lấy một xấp tiền đưa ra. Mẹ mới bán con bò, có ít tiền vào đây chơi cho hai mẹ con đây. Sắm được gì cho bé Na thì sắm, chứ đừng để con bé thiếu thốn nha con. Anh chị mày ở quê công việc nhà cửa đầy đủ, mỗi mày thế ba mẹ thương lắm, con nào cũng là con, tươi sướng đứa khổ ba mẹ không thành lòng. Tôi thấy vậy, rưng rưng nước mắt. Tầm tuổi này con để ba mẹ lo lắng như thế, tôi càng thấy có lỗi hơn. Tôi vội đưa tiền lại cho mẹ. Mẹ cầm lấy đi, về lo cho ba chứ đưa con làm gì, con cũng đi làm mà mẹ. Mẹ có ở nhà rồi, anh chị mày về lần nào cũng cho nên ba mẹ không thiếu thốn gì, còn đây là tiền mẹ bán bò, để cũng không làm gì, mẹ để cho bé Na cầm lấy mà dùng, mẹ cũng không cho nhiều đâu mà. Tôi nghe mẹ nói vậy, đành nhận lấy, dù thế nào ba mẹ mình vẫn là người yêu thương mình vô điều kiện. Càng vậy tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Tôi đứng dậy dặn mẹ mấy câu rồi ra ngoài dắt xe tới nhà hàng làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên